Chương 5. Thùng rỗng kêu to Những đêm thu thường dài và lạnh. sung sướng biết bao nếu ta có thể dành thời gian ngồi nhìn bếp thang cháy đỏ, tay ấp vào cốc trà nóng. Người ta bảo rằng khi ngồi quay quần quanh ngọn lửa thì cái gì cũng có thể đem ra chuyện trò được. Thế nên, nghĩ rằng những chuyện bất bình mà các bạn nhà nông gặp phải sẽ là chủ đề thú vị, thì thoảng tôi cũng đem chúng ra nói, Nhưng có vẻ sẽ vấp phải một số vấn đề. Nghĩ mà xem, trong khi tôi ở đây từng nói mãi rằng mọi thứ chẳng có gì đáng kể, rằng loài người thì ngu muội rằng chẳng có gì để phải cố gắng đạt cho được, và rằng bất cứ cái gì đã hoàn thành đều là chuyện phí công. Làm sao tôi có thể nói vậy mà rồi vẫn tiếp tục huyên thuyên thế này? Nếu buộc phải viết ra cái gì đó, thì điều duy nhất tôi sẽ viết là viết lách cũng vô dụng thật quá ư phức tạp tôi không muốn chìm đắm vào quá khứ của bản thân để có thể viết về nó cũng không đủ thông thái để tiên đoán chuyện tương lai khơi lửa trong lúc trò chuyện về công việc hàng ngày quanh lò sưởi làm sao tôi có thể bắt mọi người phải chịu đựng những ý tưởng ngờ ngợt của một lão nông già chứ trên chõm đất của vườn cây nơi nhìn ra vịnh Matsuyama và đồng bằng đô rộng lớn là vài túp lèo nhỏ vách đất. Ở đó, một nhóm người đã tụm lại cùng nhau, sống một cuộc sống giản dị, chẳng hề có các tiện nghi hiện đại. Những buổi tối yên bình diễn ra dưới ánh nến và ngọn đèn dầu, cuộc sống của họ được duy trì bằng các nhu yếu phẩm thật đơn giản, như gạo lứt, rau củ, một chiếc áo choàng và một cái bát ăn. Họ từ đâu đó tới đây, ở lại ít lâu, Rồi lại tiếp tục lên đường Trong số những vị khách này có các nhà nghiên cứu nông nghiệp, sinh viên, học giả, nông dân, dân hippie, các nhà thơ và những kẻ lang thang Già có, trẻ có, phụ nữ và đàn ông, đủ thể loại và quốc tịch khác nhau Ở lại lâu dài hầu hết là những người trẻ tuổi đang cần một khoảng thời gian để quan tâm Nhiệm vụ của tôi là hành xử như người coi sóc cho cái quán trọ bên đường này, phục vụ trà cho những lửa khách cứ đến rồi đi. Và trong thời gian họ đang làm giúp những công việc đồng án vườn tược, tôi thích thú lắng nghe câu chuyện họ kể về những gì đang diễn ra trên thế giới. Nghe có vẻ hay ho, nhưng thực ra cuộc sống đó không phải nhẹ nhàng và dễ dàng gì. Tôi chủ trương làm nông vô vi, Và thế là nhiều người chạy đến với tầm thế sẽ tìm thấy một chốn địa đàn trần gian Nơi người ta có thể sống mà thậm chí chẳng cần rời khỏi giường Những người này bị hố to Nào là gánh nước từ dưới suối lên giữa làng sương mù buổi sớm Chả củi tới khi hai tay đều đỏ ửng và nhức nhối vì phòng rộp Rồi lội bùng tới mắt cá chân Nhiều người vì thế đã nhanh chóng bỏ cuộc Hôm nay Lúc tôi đang quan sát một nhóm bạn trẻ dựng một căn trò nhỏ Có một phụ nữ trẻ tuổi lặng lội đi bộ từ Phunapashi lên tới nơi Khi tôi hỏi tại sao lại đến đây Cô trả lời Cháu cứ thế mà đến thôi Cháu không biết gì thêm nữa Cô gái sáng sủa, hờ khẩn này Có cái sáng suốt của cô ấy đấy chứ Tôi lại hỏi Nếu cháu biết mình còn chưa khai ngộ Vậy thì chẳng còn gì để nói đúng không? Trong khi đi đến hiểu biết về thế giới thông qua sức mạnh của trí phân biệt Người ta quên mất ý nghĩa của thế giới ấy Chẳng phải đấy là lý do khiến cho thế giới rơi vào tình trạng khó khăn như thế này hay sao Cô gái dịu dàng đáp Vâng, nếu bác nói như vậy Có thể cháu cũng chẳng có ý niệm thật rõ ràng khai ngộ là gì Trước khi tới đây cháu đã đọc những loại sách nào Cô gái lắc đầu Ý bảo mình không đọc sách Người ta học Bởi nghĩ mình không hiểu biết Nhưng việc học hành cũng không giúp cho người ta hiểu biết được Bọn họ vất vả học Chỉ để đến cuối cùng nhận ra rằng Con người chẳng thể biết bất cứ điều gì Rằng sự thấu triệt nằm ở ngoài tầm với của con người Thường thì người ta nghĩ rằng Cụm từ không hiểu Được áp dụng khi ta nói rằng Trong 10 việc ta hiểu được 9 việc chẳng hạn Còn một việc thì ta không hiểu Nhưng khi có ý định hiểu bằng hết cả 10 việc thì thực ra ta chẳng hiểu được việc nào. Khi nói mình biết cả trăm hoa thì thực ra ta không biết dù chỉ một bông. Người ta chật vật để hiểu, thuyết phục bản thân rằng mình hiểu, nhưng tới chết vẫn chẳng biết gì. Đám thanh niên làm một nghĩ tay, ngồi xuống bãi cỏ gần một cây quýt to, rồi ngước nhìn lên những đám mây mỏng manh trên bầu trời phương nam. Người ta nghĩ rằng khi chuyển ánh mắt từ mặt đất lên bầu trời, Thì ta sẽ thấy được thiên đường Ta tách quả màu cam ra khỏi đám lá màu lục Và nói rằng ta biết màu lục của lá và màu cam của quả Nhưng vào khoảnh khắc người ta phân biệt giữa lục và cam Các màu sắc thật sẽ biến mất Người ta nghĩ rằng Mình hiểu mọi thứ vì đã trở nên quen thuộc với chúng Đấy chỉ là tri thức cạn cợt bề ngoài Đó là thứ kiến thức của một nhà thiên văn học Biết tên gọi của các vì sao Của một nhà thực vật học Bé cách phân loại các dạng lá và hoa và của người họa sĩ biết được tính thẩm mỹ của màu xanh và đỏ. Đấy không phải là hiểu biết về bản thân tự nhiên, mặt đất và bầu trời, màu xanh và màu đỏ. Nhà thiên văn học, nhà thực vật học, người họa sĩ chẳng làm được gì ngoài việc nắm bắt những ấn tượng và rồi diễn dịch chúng. Mỗi người có một phạm vi bi hiểu biết riêng trong tâm trí mình. Càng để hết tâm trí vào hoạt động của trí năng, họ sẽ càng tách mình ra và càng khó để sống một cách tự nhiên. Bi kịch là ở chỗ, trong sự ngạo mạn vô sở cứu của mình, người ta cố gắng bẻ công tự nhiên theo ý muốn của họ. Loài người có thể hủy hoại các hình thái tự nhiên, nhưng tạo ra chúng thì không thể. Trí phân biệt, một sự hiểu biết phân mảnh và không trọn vẹn, luôn định hình điểm khởi đầu cho tri thức con người. Không thể nào biết cho hết toàn bộ tự nhiên, nên người ta chẳng thể làm gì hơn ngoài việc dựng lên một mô hình không hoàn hảo phỏng theo tự nhiên và rồi tự đánh lừa bản thân là mình đã tạo ra được cái gì đó thực sự tự nhiên để hiểu được tự nhiên tất cả những gì mà một người cần làm là nhận ra mình không thực sự biết gì cả rằng anh ta không thể biết bất cứ điều gì lúc đó thì mới có thể có hy vọng anh ta sẽ thôi không còn quan tâm tới tri thức mang tính phân biệt nữa khi từ bỏ tri thức phân biệt bên trong anh ta tri thức vị phân biệt tự nó sẽ hiển lộ. Nếu không vắt óc suy nghĩ, không thèm quan tâm tới hiểu biết nữa thì rồi sẽ tới lúc anh ta hiểu. Chẳng có cách nào ngoài cách thông qua sự phá hủy bản ngã, vứt bỏ để ý tưởng rằng có người tồn tại tách rời khỏi trời và đất. Thế là khờ khạo chứ đâu phải thông minh gì. Tôi nói quạo với một anh chàng trẻ tuổi có cái vẻ khôn ngoan tự đắc hiện lên trên nét mặt. Ánh mắt của cậu như thế nghĩa là sao? Khờ mà mày đặt khôn ngoan. Cậu có biết chắc là mình khôn ngoan hay khờ dại không? Hay là cậu đang cố để trở thành gã khôn theo kiểu khù khờ? Cậu chẳng thể nên khôn, cũng chẳng thể nào biến thành khờ dại. Cậu bắt kẹt trong bế tắc, chẳng phải đấy là vị thế của cậu lúc này hay sao? Thực ra là tôi nổi giận với bản thân, vì cứ lặp đi lặp lại những lời giống nhau hết lần này tới lần khác. Những ngôn từ sẽ chẳng bao giờ sánh nổi với trí tuệ của sự lặng im. Những lời nói mà bản thân tôi cũng chẳng thể hiểu nổi Mặt trời mùa thu đang dần lặng phía chân trời Những màu sắc lúc nhập nhoạn chậm chậm tiến gần đến chỗ gốc cây già Quay lưng là ánh sáng từ phía biển nội hải Đám người trẻ im lặng chậm rãi quay trở về những căn tròi để dùng bữa tối Tôi lặng lẽ theo sau, trong bóng tối đang lan dần Ai là kẻ khờ? Người ta nói rằng không có sinh vật nào thông thái như con người. Sử dụng trí tuệ ấy, con người đã trở thành loài động vật duy nhất có khả năng gây ra chiến tranh hạt nhân. Một ngày nọ, chủ cửa hàng thực phẩm tự nhiên đối diện ga Osaka đã leo lên núi này, mang theo 7 người bạn đồng hành giống như 7 vị tài thần vậy. Buổi trưa, khi chúng tôi đang thưởng thức món cháo thập cẩm nấu ngẫu khấn từ gạo lứt, thì một người nói, trong đám trẻ con sẽ luôn có một đứa ngay cả khi đi tè cũng cười vang vui vẻ, chẳng bận tâm gì tới thế gian. sẽ có một đứa khác luôn phải đóng vai ngựa khi chơi trò cưỡi ngựa và sẽ luôn có đứa thứ ba khôn lõi biết cách lừa trộm lấy đồ ăn vặt buổi chiều của những đứa khác. Trước khi chọn ra lớp trưởng, thầy giáo sẽ nói chuyện một cách nghiêm túc về các phẩm chất đáng mong ước của một nhà lãnh đạo giỏi và tầm quan trọng của việc đưa ra quyết định khôn ngoan. Thế mà khi tổ chức bầu Đứa trẻ hay cười đùa vui vẻ bên vệ đường Lại là đứa được chọn Mọi người đều cười ngạc nhiên Nhưng tôi chẳng hiểu sao họ lại cười Tôi nghĩ đó đơn thuần là một chuyện tự nhiên thôi Nếu mọi thứ đều quy về thắng thua hẳn người ta sẽ xem đứa trẻ luôn phải đóng vai ngựa là kẻ thua cuộc Nhưng sự vĩ đại hay tầm thường không áp dụng được cho trẻ con Người thầy cho rằng đứa giỏi giang kia là đáng chú ý nhất Nhưng những đứa khác thấy cậu ta giỏi giang không đúng kiểu mà là kiểu của một người sẽ áp bức những kẻ khác. Nghĩ rằng cái đứa thông minh và biết chăm lo cho bản thân là sức chúng, và rằng sức chúng thì tốt hơn, đấy là chạy theo thang giá trị của người lớn. Dường như với tôi, kẻ mà cứ việc mình mình làm, ăn tốt, ngủ tốt, không có gì để phải lo lắng, là kẻ đang sống mãn nguyện nhất. Chẳng có ai vĩ đại bằng kẻ không cố hoàn thành bất cứ cái gì. Trong truyện ngụ ngôn của Aesop, cứ loài ếch đòi thượng đế ban cho chúng một vị vua, ngài gửi cho chúng một khúc gỗ, lúa chế nhạo khúc gỗ cầm đó, và khi chúng đòi được ban cho một vị vua vĩ đại hơn, thượng đế phái xuống một con cò. Như diễn tiến câu chuyện, thì con cò mổ chết tất cả bọn ếch. Nếu kẻ đi trước giỏi giang, những người theo sau sẽ phải gian nan và gắng sức để đuổi kịp. Nếu ta đưa một gã bình thường lên đầu, những người đi đằng sau sẽ thoải mái hơn người ta nghĩ rằng ai đó mạnh mẽ và khôn ngoan thì sẽ nổi bật, thế nên họ chọn ra một vị thủ tướng với mục đích kéo cả nước đi theo như đầu máy diesel vậy. Chỗ người nào nên được chọn làm thủ tướng? Một khúc gỗ căm. Tôi đáp. Chẳng có ai phù hợp hơn tiên sinh Daruma. Ông ấy thật là một kẻ thảnh thơi, nên có thể ngồi thiền suốt bao nhiêu năm mà không nói một lời nào. Nếu đẩy một cái, ông sẽ lắc lư. Nhưng với sự bất phản kháng kiên định, ông luôn ngồi thẳng dậy. Darumasan không chỉ có ăn không ngồi rồi, chỉ giữ cho tay chân khoanh lại mà thôi. Hãy biết rằng ta phải giữ cho chúng có tư thế khoanh lại, nếu không tiên sinh sẽ lặng lẽ câu có với những ai cố tình dũi thẳng chúng ra. Nếu ta mà không làm gì hết thì thế gian sẽ không thể vận hành, thế giới sẽ ra sao nếu không có sự phát triển đây. Tại sao anh lại phải phát triển cơ chứ? Nếu tăng trưởng kinh tế nhảy từ 5% lên 10%, liệu mức độ hạnh phúc có tăng cấp độ hay không? Mà tốc độ tăng trưởng 0% thì có gì sai? Đúng ra đấy chẳng phải là một kiểu nền kinh tế ổn định sao? Còn có bất cứ điều gì tốt đẹp hơn việc sống giản đơn và xem nhẹ mọi sự nữa? Người ta tìm thấy một cái gì đó, tìm hiểu xem nó hoạt động thế nào, và đem thứ thuộc tự nhiên đó vào sử dụng. Cứ nghĩ rằng đấy là vì muốn tốt cho nhân loại, Cho tới giờ kết quả toàn bộ những chuyện này là trái đất đã trở nên ô nhiễm, con người thì hoang mang và chính chúng ta là người đã mời đến những nhiễu nhương thời hiện đại. Tại nông trại này, chúng tôi thực hành cách làm nông chẳng làm gì cả. Sử dụng các loại ngũ cốc toàn phần và ngon lành, cùng với rau củ và cam quýt làm thực phẩm đua sống mình. Chỉ cần gần gụi với cội nguồn của vạn vật là đã đủ để thấy cuộc sống có ý nghĩa và căn bản thỏa mãn rồi. Cuộc đời là thơ ca Nông dân đã trở nên quá ư bận rộn khi con người bắt tay vào nghiên cứu thế giới Và xác định rằng sẽ tốt khi chúng ta làm điều này hay điều nọ Mọi nghiên cứu của tôi thì lại theo hướng không làm điều này hay điều kia 30 năm ấy đã dạy cho tôi rằng Với nhà nông gần như không làm gì cả thì sẽ tốt hơn Người ta càng làm, xã hội càng phát triển Thì càng nảy sinh nhiều vấn đề Tự nhiên ngày càng tiêu điều, tài nguyên suy kiệt, sự bức rứt và phân rã của tinh thần con người, tất cả đều do nỗ lực nhằm thành tựu một cái gì đó của loài người. Khởi thủy vốn chẳng có lý do gì cần tới cải tiến cả, và cũng chẳng phải làm gì hết. Chúng ta đã đi đến chỗ không còn cách nào khác ngoài việc tập hợp tổ chức ra một phong trào với tinh thần chẳng cần đạt được bất cứ cái gì. Sinh ra để đi nhà trẻ Khoác chiếc túi nhỏ trên vai Một chàng trai trẻ lững thững bước đến chỗ chúng tôi đang làm việc trên đồng Cậu từ đâu tới? Tôi hỏi Từ đằng kia Làm sao cậu tới đây được? Cháu đi bộ Cậu đến đây để làm gì? Cháu không biết Hầu hết những người tới đây đều không vội vàng hé lộ danh tính Hay những câu chuyện trong quá khứ của họ họ cũng không nói rõ mục đích của mình. Cũng đã nhiều người đến đây mà chẳng biết tại sao mình lại đến như thế rồi. Họ chỉ đến nên với tôi chuyện này cũng tự nhiên thôi. Thoạt ban đầu, con người chẳng hề biết mình từ đâu tới hay sẽ đi về đâu. Nói rằng ta được sinh ra từ bụng mẹ và sẽ quay về với đất cũng chỉ là lời giải thích mang tính sinh học chứ chẳng ai thật sự biết cái gì tồn tại trước lúc ta sinh ra hay thế giới nào sẽ đợi chờ ta sau khi chết. Sinh ra mà không biết nguyên do, chỉ để rồi nhắm mắt xuôi tay đi vào cõi vô định. Con người thật đúng là một tạo vật bi thảm. Hôm trước, tôi nhặt được một chiếc nón cói của một nhóm người hành hương đến thăm các đền thờ ở Shikoku bỏ lại. Trên đó có viết những lời sau khởi thủy không đông chẳng tay mười phương vô định lúc này cầm chiếc nón trong tay tôi hỏi cậu trai trẻ kia lần nữa cậu từ đâu đến cậu trả lời rằng mình là con trai của một tu sĩ thần đạo ở kanazawa và về việc đọc kinh văn cho người chết suốt cả ngày thật quá ư ngớ ngẩn nên cậu muốn trở thành nông dân làm gì có đông với chẳng tay mặt trời mọc lên ở đồng đông lặng xuống ở đằng tây, nhưng đó đơn thuần chỉ là một quan sát thiên văn. Biết rằng ta chẳng hiểu đông là gì, tây là gì, thì gần sự thật hơn. Trong thực tế, không ai biết mặt trời từ đâu ra. Trong số hàng chục nghìn kinh sách, bản kinh được xem trọng nhất, trong đó hội tụ mọi điểm quan trọng chính là bát nhã tâm kinh. Theo bản kinh này, đức Phật Thế Tôn tuyên bố sắc tức thị không, không tức thị sắc vật và tâm là một, nhưng tất cả đều không. Con người không sống không chết, không sinh ra cũng không chết đi, không già không bệnh, không tăng cũng không giảm. Một ngày nọ, trong lúc chúng tôi đang gặt lúa, tôi nói với đám thanh niên đang tựa người vào đóng rơm to. Ta đang nghĩ rằng khi lúa được gieo vào mùa xuân, hạt giống sẽ nảy mầm. Và giờ, như khi chúng ta đang gặt đây, có vẻ như đã chết đi. Sự thật là cái nghi thức này vẫn được lặp lại năm này sang năm khác, nghĩa là sự sống vẫn tiếp diễn trên cánh đồng này đây. Và cái chết mỗi năm đó cũng chính là sự sinh ra hàng năm. Ta có thể nói rằng cây lúa mà chúng ta đang cắt đây vẫn không ngừng sống. Con người thường nhìn sự sống và cái chết dưới quan điểm ngắn hạn. Mùa xuân sinh ra và mùa thu chết đi, thì có ý nghĩa gì với ngọn cỏ này? Người ta nghĩ rằng sống là vui còn chết thì buồn thế nhân hạt lúa nằm im trong đất rồi nảy mầm vào mùa xuân, đến thu thì lá và thân héo đi, vẫn giữ bên trong cái lõi nhỏ xíu của nó niềm vui trọn vẹn của sự sống. Niềm vui của sự sống chẳng rời đi trong cái chết, cái chết chỉ lướt qua tạm thời không hơn. Chẳng phải cây lúa này không hề biết tới nỗi buồn khổ của cái chết, bởi lẽ nó sở hữu niềm vui trọn vẹn của sự sống đấy sao? Tương tự Điều xảy ra với lúa gạo và đại mạch Cũng tiếp diễn không ngừng bên trong cơ thể con người Ngày lại ngày Tóc và móng mọc dài ra Hàng chục nghìn tế bào chết đi Nhưng một số lượng nhiều hơn thế lại được sinh ra Dòng máu trong cơ thể một tháng trước Không y hệt như dòng máu ngày hôm nay Khi nghĩ rằng những đặc tính của riêng ta Sẽ được truyền tiếp trong cơ thể con cháu Là ta có thể nói rằng Tuy mình đang chết đi và tái sinh mỗi ngày, thế nhưng vẫn sẽ sống tiếp thêm nhiều thế hệ sau khi chết. Nếu từng ngày có thể trải nghiệm và thưởng thức việc tham dự vào vòng tuần hoàng này, thì ta chẳng còn cần thêm điều gì nữa. Nhưng hầu hết người ta lại không thể tận hưởng cuộc sống khi nó trôi qua và đổi thay mỗi ngày. Họ bám rịch lấy sự sống như đã từng quen trải nghiệm, và sự bám víu theo thói quen này đem đến nỗi sợ chết. Chỉ chú ý đến quá khứ là cái đã qua mất hay đến tương lai là cái vẫn còn chưa tới. Họ quên mất rằng mình đang sống trên trái đất ngay ở đây và ngay lúc này. Vùng vẫy trong vòng luẩn quẩn, họ nhìn cuộc đời của mình trôi đi như trong một giấc mơ. Nếu sống và chết là thực tại, thì chẳng phải nỗi khổ đau của con người là điều không tài nào tránh khỏi sao? Không có sống hay chết, sao bác lại có thể nói thế được? Bản thân thế giới là một chỉnh thể các sự vật hiện tượng trong dòng trẻ trải nghiệm. Thế nhưng tâm trí con người lại phân tách các hiện tượng thành các cặp nhị nguyên như sống và chết, âm và dương, hư và thực. Cái tâm trí đó đi đến chỗ tin vào tính hợp lệ tuyệt đối của những gì các giác quan cảm thụ được. Và rồi, lần đầu tiên, vật chất như nó vốn là biến thành những khách thể như kiểu thông thường con người vẫn nhìn nhận về chúng. Các hình tướng của thế giới vật chất Các khái niệm về sống và chết Sức khỏe và bệnh tật Niềm vui và nỗi sầu khổ Tất cả đều phát xuất từ tâm trí con người Trong bản kinh trên Khi Đức Phật nói rằng tất cả đều không Ngài không chỉ phủ nhận tính hiện thực Nội tại của bất cứ những gì Được dựng lên bởi trí năng của con người Ngài còn tuyên bố rằng Cảm xúc của con người Cũng chỉ là ảo tưởng Theo ý bác Tất tật đều là ảo tưởng à Không chừa cái gì Không chừa cái gì ư, rõ ràng là khái niệm hư không vẫn còn tồn tại trong tâm trí cậu Tôi nói với chàng trai trẻ Nếu cậu không biết mình từ đâu tới hay mình sắp đi đâu Vậy cậu làm sao có thể chắc chắn là mình đang ở đây, đang đứng trước mặt tôi Sự hiện tồn này là vô nghĩa ư Một sáng nọ, tôi có nghe một bé gái lên bốn hỏi mẹ của mình Tại sao con sinh ra trên đời này vậy ạ? Để đi nhà trẻ sao? Đương nhiên là mẹ của cô bé chẳng thể thành thật mà nói rằng Đúng, đúng đấy con, giờ con đi học đi Thế nhưng ta có thể nói rằng con người ngày nay được sinh ra là để đi nhà trẻ Cho tới tận lúc lên đại học, người ta vẫn học hành một cách chăm chỉ Để hiểu cho được tại sao mình lại sinh ra đời Các học giả và triết gia thậm chí có phá hỏng đời mình trong cái nỗ lực ấy Vẫn nói họ sẽ thấy mãn nguyện khi hiểu được duy nhất chỉ mỗi điều này thôi Ban đầu, con người chẳng có mục đích nào cả. Còn giờ, mơ tưởng ra mục tiêu này, mục tiêu nọ, họ vùng vẫy cố gắng tìm cho ra ý nghĩa cuộc sống. Đấy là cuộc đấu vật chỉ một người chơi. Chẳng có mục tiêu nào để người ta phải suy nghĩ hay phải lên đường tìm kiếm cả. Tốt hơn hết, ta cứ đi hỏi đám trẻ con xem liệu một cuộc đời không mục đích thì có vô nghĩa hay không. Kể từ thời điểm bước chân vào nhà trẻ, Nỗi sầu khổ của con người bắt đầu Vốn là một tạo vật vui vẻ Nhưng con người đã tự tạo ra một thế giới hà khắc Và giờ phải vùng vẫy cố thoát ra Trong tự nhiên có sự sống và cái chết Và tự nhiên đầy ấp niềm vui Trong xã hội loài người có sống và chết Nhưng có người thì sống trong khổ đau Những đám mây trôi giạc và ảo tưởng của khoa học. Sáng nay tôi đang rửa những thùng đựng cam bên bờ sông. Không người trên một phiến đá phẳng, tay tôi cảm nhận được cái giá lạnh của con sông vào Thu. Những cây sơn lá đỏ dọc bờ sông nổi bật trên nền trời thu xanh trong. Tôi choáng ngợp trước vẻ tráng lệ không ngờ của những cành cây tương phản với nền trời. Bên trong các cảnh tượng xảy đến tình cờ này, toàn bộ thế giới trải nghiệm đều hiện diện. Nước chảy, dòng thời gian trôi, bờ trái và bờ phải của con sông, nắng và bóng râm, những chiếc lá đỏ và bầu trời xanh, tất cả đều xuất hiện bên trong cuốn sách thiên liêng lặng câm này của tự nhiên. còn con người là một nhành lau mỏng manh đang suy nghĩ. Một khi đã thắc mắc tự nhiên là gì, anh ta hẳn phải thắc mắc tiếp, cái gì đó là gì? Và các con người đang thắc mắc về cái gì đó Là cái giống gì Anh ta dấn bước Có thể nói vậy Vào một thế giới của những câu hỏi khung cùng Trong việc cố gắng đạt được sự sáng tỏ Về cái gì đó Cái đang rót đầy con người anh ta Những thắc mắc Cái đang làm anh ta kinh ngạc Anh ta có hai con đường khả gì để đi Con đường thứ nhất là nhìn sâu vào bản thân Vào cái kẻ đang đặt ra câu hỏi Tự nhiên là gì Con đường thứ hai là xem xét tự nhiên tách biệt hẳn khỏi con người. Con đường thứ nhất dẫn tới địa hạt của triết học và tôn giáo. Nhìn một cách lơ đảng, không có gì lạ khi thấy nước chảy từ cao xuống thấp. Nhưng cũng không hề thiếu nhất quán khi nhìn dòng nước như đang đứng im, còn cây cậu thì đang trôi. Trái lại, nếu đi theo con đường thứ hai, cảnh tượng đó sẽ bị chia thành một tập những hiện tượng tự nhiên khác nhau. Nước tốc độ của dòng chảy, những con sóng, gió và những đám mây trắng. Tất cả chúng, một cách riêng rẽ, sẽ trở thành các đối tượng để khảo sát, dẫn đến những câu hỏi xa hơn, mở rộng ra vô tận theo mọi hướng. Đấy là con đường của khoa học. Thế giới này đã từng giảng đơn. Trong lúc đang thơ thẩn ra đồng cỏ, ta hiếm khi để ý mình bị ướt vì quệt phải những giọt sương. Nhưng kể từ lúc người ta quyết định giải thích giọt sương này một cách khoa học Họ đã tự bẫy mình trong địa ngục khung cùng của trí năng Các phần tử nước được tạo thành từ nguyên tử hydro và oxy Đã có lúc người ta nghĩ rằng Các hạt nhỏ nhất trong thế gian này là các nguyên tử Nhưng rồi họ khám phá ra rằng Có một hạt nhân bên trong nguyên tử Giờ họ lại phát hiện ra rằng Bên trong hạt nhân có những hạt thậm chí còn bé hơn Có hàng trăm loại khác nhau trong số những hạt hạt nhân này và chẳng ai biết việc khảo sát thế giới tí hòn này sẽ kết thúc ở đâu. Người ta nói rằng cái cách mà các electron xoay quanh hạt nhân với vận tốc siêu nhanh bên trong nguyên tử thì cũng y hệt như đường bay của các vị sao chổi trong ngân hà. Đối với nhà vật lý hạt nhân, thế giới của các hạt cơ bản cũng bao la cho bản thân vũ trụ. Thế nhưng người ta đã chứng minh rằng bên cạnh chính thiên hà mà chúng ta đang sống đây còn có vô số những thiên hà khác Vì nên trong mắt nhà vũ trụ học, toàn bộ thiên hà của chúng ta lại trở nên nhỏ tí teo. Sự thật là những người nghĩ rằng giọt nước thì đơn giản, hay hòn đá thì nằm yên bất động và trơ y là những kẻ ngốc hạnh phúc. Còn các khoa học gia biết rằng giọt nước là cả một vũ trụ lớn lao và hòn đá là một thế giới sôi động của những hạt cơ bản xẹt qua xẹt lại như những quả tên lửa là là những kẻ ngốc tài giỏi. Nhìn đơn giản, thế giới này có thực và ở trong tầm tay, nhìn phức tạp, thế giới trở nên trừu tượng và xa vời đến kinh người. Các nhà khoa học sung sướng ăn mừng khi mang về được những viên đá mặt trăng. Chẳng hiểu mặt trăng bằng những đứa trẻ hay hát nghiêu ngao, trăng bao nhiêu tuổi trăng già. Pasco có thể thấu triệt sự diệu kỳ của tự nhiên chỉ bằng việc ngắm ánh trăng tròn phản chiếu trên mặt hồ tĩnh lặng. Còn tất cả những gì các khoa học gia làm được khi bay lên vũ trụ và chập chững trên đôi giày dùng để đi ngoài không gian của mình là làm mờ đi chút xíu vẻ tráng lệ của mặt trăng trước con mắt hàng triệu tình nhân và trẻ con trên trái đất. Làm thế nào mà người ta lại nghĩ rằng khoa học đem lại lợi ích cho loài người có chứ? Ngày xưa trong ngôi làng này, ngũ cốc được nghiền thành bột nhờ cối đá xoay chậm chậm bằng tay, rồi đến cối xây nước, có động lượng lớn hơn nhiều, được dựng lên để sử dụng sức mạnh của dòng chảy. So với nó, cối đá hồi xưa chẳng thế nào sánh nổi. Vài năm trước, người ta xây dựng đập nước để sản xuất điện năng và một nhà máy xây sát vận hành bằng điện cũng đã được cất lên. Các bạn nghĩ cỗ máy tần tĩn đó làm lợi cho loài người ở chỗ nào? Để nghiền gạo thành bột, trước tiên nó được đánh bóng, nghĩa là làm thành gạo trắng, tức là người ta xây thóc. Loại bỏ phần mầm và vỏ cám vốn là nền tảng cho sức khỏe và giữ lấy phần còn lại. Kết quả của công nghệ này là hạt gạo nguyên vẹn bị phá vỡ thành những loại thứ phẩm không đầy đủ. Nếu thứ gạo trắng quá dễ tiêu hóa đó trở thành món ăn chính hàng ngày, chế độ ăn này sẽ gây ra sự thiếu hụt dinh dưỡng. Người ta sẽ cần phải dùng tới thực phẩm bổ sung. Cối xe nước và nhà máy xe xác đang làm thay phần việc của dạ da dày và của ruột. Hệ quả là làm cho những cơ quan nội tạng này trở nên lười biếng. Nhiên liệu cũng tương tự như vậy. Dầu thô hình thành khi mua gỗ của cây cối thời xa xưa bị chôn vùi sâu dưới lòng đất, biến tính bởi áp suất và nhiệt độ cao. Chất này bị moi hút lên khỏi lòng đất sa mạc, đưa tới cảng bằng đường ống, sau đó được vận chuyển bằng tàu tới nước Nhật, rồi được lọc thành xăng và dầu hỏa tại một nhà máy lọc dầu lớn. Các bạn nghĩ cái nào thì nhanh hơn, ấm hơn và tiện hơn? Đốt thứ xăng này hay là các cành tuyết tùng, cành thông lấy được ở ngay trước cửa nhà? Nhiên liệu trước sau vẫn là từ chất liệu thực vật. Có điều dầu hỏa và xăng thì phải đi theo một chặng đường dài hơn để tới được đây. Giờ thì người ta đang tuyên bố rằng năng lượng hóa thạch là không đủ, rằng chúng ta cần phải phát triển năng lượng hạt nhân để tìm ra quặng uranium hiếm. Nén nó thành nhiên liệu phóng xạ và đốt nó trong một lò hạt nhân khổng lồ thì không dễ như dùng diêm đốt lá khô. Hơn nữa, đốt lửa trong lò sưởi chỉ để lại mỗi tro, Nhưng sau mỗi vụ đốt hạt nhân, sự nguy hiểm của chất thải phóng xạ vẫn kéo dài trong nhiều ngàn năm. Cùng một nguyên lý như vậy áp dụng lên nông nghiệp, trồng cây lúa mập mạp, mềm hoặc trong cánh đồng ngập nước, ta sẽ có thứ cây dễ dàng bị côn trùng và bệnh hại tấn công. Nếu sử dụng các giống lúa cải tiến, người ta sẽ phải dựa vào sự trợ giúp của các loại thuốc diệt công trùng và phân bón hóa học. Trái lại, nếu ta trồng một cây lúa nhỏ nhắn, chắc khỏe, trồng một môi trường lành mạnh, sẽ chẳng còn cần tới những hóa chất này nữa. Cây xới đồng lúa ngập nước bằng lưỡi cày hay máy kéo, đất trồng sẽ dần trở nên thiếu hụt dinh dưỡng, kết cấu đất bị hủy hoại, dung đất và các loại động vật nhỏ khác bị tiêu diệt, đất trở nên rắn chắc và mất sinh khí. Một khi điều này xảy ra, người ta sẽ phải cày lật đất của thửa ruộng này mỗi năm. Nhưng nếu đưa vào sử dụng một phương pháp, trong đó đất tự nó canh tác lấy, sẽ chẳng cần tới lưỡi cày hay máy móc canh tác chuyên dụng nữa. Sau khi cái chất hữu cơ và vi sinh vật trong lớp đất đầy sinh khí đã bị đốt kiệt, việc sử dụng các loại phân bón tác dụng nhanh lại trở nên cần thiết. Nếu dùng phân bón hóa học, cây lúa sẽ sinh trưởng nhanh và cao, nhưng có dài cũng vậy theo. Thế là người ta dùng tới thuốc diệt cỏ và cho nó là hữu ích. Nhưng nếu gieo cỏ ba lá cùng với ngũ cốc và toàn bộ râm rạ cùng các phần hữu cơ dư thừa được đem trả về bao phủ mặt ruộng, thì có thể trồng các vụ mùa mà không cần tới thuốc diệt cỏ, phân bón hóa học hay phân mùng vệ sinh ủ sẵn. Trong làm nông, có rất ít công đoạn là không thể bỏ đi. Phân ủ, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt cung trùng, máy móc, tất cả đều không cần thiết. Nhưng nếu người ta tạo ra những điều kiện trong đó chúng có nên cần thiết, thì khi đó sẽ cần dùng tới sức mạnh của khoa học. Tôi đã thể hiện trên những thửa ruộng của mình rằng, làm nông tự nhiên cho sản lượng ngang ngửa với những thửa ruộng áp dụng khoa học hiện đại. Nếu thành quả của nông nghiệp phi tác động cũng tương tự so với cách làm cái gì cũng tác động của khoa học, mà chỉ cần một khoản đầu tư nhỏ cho sức lao động và sử dụng tài nguyên chỉ bằng một phần mười thế thì ích lợi của khoa học công nghệ thực ra nằm ở đâu? Thuyết tương đối. Nhìn ra ánh nắng rực rỡ của bầu trời thu bao quát hết những cánh đồng xung quanh, tôi thấy kinh ngạc. Ngoài trừ những thứ ruộng của tôi. Còn thì ruộng nào cũng có máy gặt lúa hoặc máy gặt đập liên hợp đang chạy qua chạy lại. Ba năm qua, ngôi làng này đã thay đổi không còn nhận ra được nữa. Đúng như dự đoán, đám thanh niên trên núi chẳng hề ganh tị với việc người ta chuyển sang sử dụng các loại máy móc này. Họ thích thú gặt lúa trong yên bình và im lặng bằng chiếc liềm cầm tay kiểu cũ. Hôm đó, lúc chúng tôi sắp dùng xong bữa tối, bên tách trà tôi chật nhớ lại. Từ thời xa xưa, đã lâu lắm rồi trong ngôi làng này. Vào thời mà nhà nông vẫn phải cày ruộng bằng tay, có một người đã bắt đầu sử dụng sức kéo của bò. Ông ta rất lấy làm tự hào vì mình có thể hoàn tất công việc cày bừa nặng nhọc kia một cách dễ dàng và nhanh chóng. Đến 20 năm trước, khi chiếc máy cày đầu tiên xuất hiện, tất cả dân làng đã họp lại và nghiêm túc tranh luận xem cái nào tốt hơn. Con bò hay máy móc Hai hay ba năm trôi qua, họ thấy cây bằng máy thì rõ ràng là nhanh hơn và không cần cân nhắc thêm những tiêu chí về thời gian và mức độ tiền lợi nữa. Nông dân đồng loạt từ bỏ việc sử dụng sức vật kéo như trước đây. Nguyên nhân thuận túy chỉ là làm sao cho xong việc nhanh hơn ruộng hàng xóm. Người nông dân không nhận ra là mình đã đơn giản trở thành một thừa số trong công thức nhắm vào mục tiêu tăng tốc độ và hiệu suất của nông nghiệp hiện đại. Ông ta để cho gã bán thiết bị nông nghiệp làm hộ tất tần tật công việc tính toán cho mình. Thỏa bàn sơ, người ta hay nhìn lên bầu trời đêm đầy sao và cảm thấy kính sợ trước sự bao lao của vũ trụ. Còn giờ, họ phó mặt hoàn toàn những câu hỏi về thời gian và không gian cho các nhà khoa học xem xét. Người ta nói rằng Einstein được trao giải Nobel vật lý là giai độ khó hiểu của thuyết tương đối mà ông ta đưa ra. Nếu lý thuyết của ông ta giải thích được các hiện tượng mang tính tương đối trong thế giới này một cách rõ ràng và nhờ đó giải phóng loài người khỏi sự câu thúc của thời gian và không gian giúp mang lại một thế giới thoải mái, yên bình hơn thì nó đáng để tán dương. Tuy nhiên, lời giải thích của ông ta lại rối rắm và khiến cho người ta nghĩ rằng thế giới này phức tạp nằm ngoài mọi khả năng hiểu biết. Đáng ra nó phải được trao giải Quấy đối sự bình yên tinh thần của con người thì đúng hơn. Trong tự nhiên, thế giới tương đối chẳng hề tồn tại. Ý niệm về các hiện tượng tương đối là một cấu trúc dành cho trí năng con người trải nghiệm. Những con vật khác sống trong thế giới của thực tại không hề có chia cắt. Chừng nào người ta còn sống trong thế giới tương đối của trí năng, người đó sẽ mất dấu của thời gian vượt trên thời gian và không gian vượt trên không gian chừng ấy. Các cậu có thể đang thắc mắc là tại sao ta có thói quen lúc nào cũng chỉ trích các khoa học gia thế này. Tôi nói, ngừng lại để nhấp một ngụm trà. Đám thanh niên ngững lên mỉm cười, những gương mặt bừng sáng và lấp lánh trong ánh lửa. Đấy là bởi vì vai trò của khoa học gia trong xã hội cũng tương tự do vai trò của trí phân biệt trong tâm chính chúng ta. Một ngôi làng không chiến tranh lẫn hòa bình Con rắn ngậm con ếch trong miệng Rồi nó lĩnh vào trong đám cỏ Cô gái hét toán lên Chàng trai biểu lộ cảm giác ghê tởm Và dũng cảm ném một hòn đá về phía con rắn Những người khác phá ra cười Tôi quay sang phía chàng trai vừa ném hòn đá Cậu nghĩ làm thế thì sẽ được gì? Diều hâu săn rắn Chó sói tấn công diều hâu một người giết chết con sâu đó và sau này lại phải đầu hàng trước virus gây bệnh lao. Vi khuẩn sinh sôi trong xác chết của con người. Còn các loài thú, cây cỏ lại phát triển mạnh nhờ những chất dinh dưỡng nhờ hoạt động của bọn vi khuẩn mà sử dụng được. Côn trùng tấn công cây cối và lũ ếch lại ăn côn trùng. Thú vật, cây cối, các vi sinh vật, tất cả đều là một phần trong vòng tuần hoàn sự sống. Duy trì sự cân bằng thích hợp Chúng sống một cuộc sống được kiểm soát tự nhiên. Con người có thể chọn cách nhìn thế giới này hoặc như một hình mẫu của cá lớn nuốt cá bé hoặc như một hình mẫu của sự cộng sinh và cùng có lợi. Dù theo cách nào thì cũng chỉ là sự diễn giải tùy tiện gây ra sóng và gió mang tới sự động loạn và lộn xộn. Đám người lớn nghĩ rằng con ếch đáng thương và động lòng trắc ẩn vì cái chết của nó. Còn con rắn thì họ khinh miệt. Cảm xúc này nhìn thì có vẻ tự nhiên, cũng chỉ là một điều hiển nhiên. Nhưng có phải thực sự là như thế không? Một thanh niên nói, nếu sự sống được xem như cuộc đua trong đó kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, thì bề mặt của trái đất này đúng là sẽ trở thành một địa ngục đầy cảnh tàn sát và hủy diệt. Nhưng đâu thể tránh khỏi việc kẻ yếu phải hy sinh để cho kẻ mạnh được sống. Việc kẻ mạnh chiến thắng và tồn tại còn kẻ yếu chết đi là một quy luật của tự nhiên đó chứ. Sau hàng triệu năm, các tạo vật bây giờ còn sống trên trái đất. đất đều là những kẻ chiến thắng trong cuộc đấu tranh sinh tồn. Ta có thể nói rằng sự sống sót của loài thích nghi nhất chính là ý muốn của tự nhiên. Một người thứ hai nói, dù sao thì chuyện có vẻ là vậy đối với kẻ chiến thắng. Theo cách nhìn của tôi, thì thế giới này là một thế giới của cộng sinh và cùng có lợi. Dưới gốc những cây lương thực trên cánh đồng này, cỏ ba lá và rất nhiều giống cỏ dài khác nhau đang sống cuộc sống cộng sinh. Dây thường xuân quấn qua những cây lớn Rêu và địa y sống bám vào thân cành cây, dương xỉ, lan bên dưới tán rừng, chim và ếch, cây cối, côn trùng, những con thú nhỏ, vi khuẩn, nấm, tất cả các sinh vật đều đóng những vai trò thiết yếu và được hưởng lợi từ sự tồn tại của nhau. Người thứ ba nói, Thế giới này là một thế giới của kẻ mạnh sơ kẻ yếu, đồng thời cũng là một thế giới của sự cộng sinh. Những kẻ mạnh hơn không để đi nhiều hơn lượng thức ăn cần thiết. Mặc dù nó tấn công các sinh vật khác đấy, nhưng sự cân bằng tổng thể của tự nhiên vẫn được duy trì. Ý muốn của tự nhiên là một quy luật nghiêm khắc nhằm duy trì sự bình yên và trật tự trên trái đất này. Ba người với ba quan điểm. Tôi phủ định hoàn toàn cả ba quan điểm này. Bản thân thế giới chẳng bao giờ đặt câu hỏi liệu nó dựa trên nguyên lý cạnh tranh hay là hợp tác cả. Dình từ khía cạnh tương đối của trí năng con người, thì mới có những kẻ mạnh và kẻ yếu, mới có lớn và nhỏ. Hiện nay, chẳng ai nghi ngờ sẽ tồn tại của cách nhìn tương đối này. Nhưng nếu chúng ta giả định rằng tính tương đối trong nhận thức của con người là sai lầm, ví dụ như không hề có to hay nhỏ, không có trên hay dưới, nếu chúng ta nói không có quan điểm nào như thế hết, thì dẫn giá trị và cách phán xét mà con người trân trọng sẽ sụp đổ. Chẳng phải cách nhìn thế giới như vậy là của trí tưởng tượng bay bổng rỗng tốt hay sao? Trong thực tế vẫn có những nước lớn và nước nhỏ Nếu có nghèo đói và thịnh vượng Mạnh và yếu Hiển nhiên sẽ có dẫn tranh chấp Và hệ quả là có kẻ thắng người bại Theo vào đó Chẳng phải ta có thể nói rằng Những góc nhìn tương đối này Và những cảm xúc phát sinh từ đó Là thuộc về con người Và do đó cũng thuộc về tự nhiên Rằng chúng là một đặc quyền điên có Của việc làm người hay sao Các loài động vật khác có đánh nhau Nhưng chúng không gây chiến Nếu ta nói rằng việc gây chiến vốn phụ thuộc vào các ý niệm về mạnh và yếu là đặc quyền đặc biệt chỉ có ở loài người, thế thì cuộc sống là trò khôi hài. Bi kịch của loài người nằm ở chỗ không biết rằng đó là một trò khôi hài. Sống an bình trong thế giới không có mâu thuẫn và phân biệt chính là đám trẻ nhỏ. Chúng vẫn cảm nhận sáng và tối, mạnh và yếu nhưng không hề phán xét. Dù cho có rắn và có ếch Thì đứa trẻ đó cũng không có ý niệm nào Về mạnh và yếu Niềm vui ban sơ của sự sống có ở đó Nhưng nỗi sợ hãi cái chết Vẫn còn chưa xuất hiện Yêu và ghét Cái hiện lên trong mắt của người lớn Ban đầu không phải là hai thứ tất biệt nhau Chúng cùng là một thứ Được nhìn từ đằng trước và đằng sau Yêu là chất liệu cho ghét Nếu ta lật ngược đồng xu tình yêu Nó trở thành căm ghét chỉ bằng cách bước vào thế giới tuyệt đối không phân diện mạo, ta mới có thể tránh khỏi lạc lối trong thế giới nhị nguyên của sự vật hiện tượng. Con người phân biệt giữa mình và cái khác. Chừng nào cái tôi còn tồn tại, chừng nào còn có một cái khác, người ta sẽ không thoát khỏi yêu và ghét. Cái tâm yêu quý, cái tôi tinh quái sẽ tạo ra kẻ thù để căm ghét. Đối với con người. Kẻ thù đầu tiên và vĩ đại nhất chính là cái bảng ngã mà họ vô cùng yêu quý. Loài người chọn cách tấn công hoặc phòng thủ. Trong cuộc tranh đấu phát sinh sau đó, họ cách tội bên kia là kẻ chủ mưu gây ra xung đột. Chẳng khác nào vỗ tay xong rồi tranh cãi xem tay nào tạo ra tiếng tay phải hoặc tay trái. Trong mọi cuộc tranh cãi chẳng có đúng, chẳng có sai cũng chẳng có tốt hay xấu mọi ý thức phân biệt đều nổi lên cùng một lúc và tất cả đều sai lầm. Việc dựng pháo đài vốn đã sai ngay từ đầu. Mặc dù đưa ra cái cớ là để bảo vệ cho thành phố, thì lâu đài được bảo vệ đó vẫn chỉ là thứ ra đời từ ý thích riêng của vị lãnh chúa. Và dựa vào đấy, ông ta tìm mọi cách áp đặt quyền lực của mình lên vùng đất xung quanh. Nói rằng mình lo ngại bị tấn công và việc xây pháo đài là để bảo vệ thành, ké bạo ngược, có cớ tích trữ vũ khí và khóa kín cổng thành lại hành động phòng thủ vốn đã là một kiểu tấn công rồi vũ khí dùng để tự vệ luôn luôn tạo cớ cho những kẻ muốn gây chiến hòa chiến tranh xuất phát từ việc củng cố và phóng đại sự phân biệt vô nghĩa giữa mình và người khác giữa mạnh và yếu giữa công và thủ chẳng có con đường dẫn tới hòa bình nào khác Ngoài việc tất cả mọi người đều phải bước ra khỏi cánh cổng của tòa lâu đài nhận thức, mang tính tương đối, bước xuống thảo nguyên, rồi quay trở về với bản tâm phi cưỡng bức. Thế có nghĩa là mài sắc lưỡi liềm thay vì lưỡi gươm. Nông dân Nhật từ thời xa xưa vốn là những người khoan hòa. Nhưng bây giờ thì họ lại cải lý với nước Úc về thịt, tranh chấp với nước Nga về cá và phụ thuộc vào nước Mỹ về khoảng lúa mì và đậu nành. Tôi cảm thấy như thể người Nhật chúng ta đang sống dưới bóng che của một cái cây lớn Và trong cơn bão tố chẳng có nơi nào nguy hiểm hơn là dưới gốc cây to Và chẳng có gì ngu ngốc cho bằng nếp bên dưới cái ô che hạt nhân Là cái sẽ trở thành mục tiêu nhắm đến đầu tiên trong cuộc chiến tiếp theo Hiện giờ chúng ta đang canh tác đất đai dưới bóng cái ô đèn tối đó Tôi cảm thấy như thể một cuộc khủng hoảng đang tiến tới gần cả từ bên trong lẫn bên ngoài Hãy rủ bỏ cả mặt bên trong lẫn bên ngoài. đồng dân ở khắp mọi nơi trên thế giới, vì gốc rễ đều như nhau cả. Ta có thể nói rằng, chìa khóa đi đến hòa bình nằm ngay sát mặt đất. Cuộc cách mạng một cọng rơm Trong số các thanh niên trẻ đến sống trong những cái trò trên núi này, có những người nghèo cả về thể xác lẫn tinh thần. Những người đã từ bỏ mọi hy vọng. Tôi chỉ là một lão nông. Buồn thay ngay cả một đôi xăng đan cũng không có để cho. Nhưng vẫn có một thứ tôi có thể trao cho họ. Một cọng rơm. Tôi nhặt lên vài cọng rơm vương lại phía trước căn tròi và nói, chỉ từ một cọng rơm này thôi có thể khai màu cả một cuộc cách mạng. Loài người sắp bị hủy diệt tới nơi mà bác vẫn hy vọng có thể bám ví vào một cọng rơm ư? Một thanh niên hỏi, trong giọng nói có đượm chút cay đắng. Sợi rơm này có vẻ nhỏ nhoi và nhẹ bẩn. Hầu hết người ta không biết thực sự nó nặng đến thế nào. Nếu người ta biết giá trị thực của cọng rơm này, thì một cuộc cách mạng mới của nhân loại có thể diễn ra. Nó sẽ trở nên đủ mạnh để dịch chuyển đất nước này và cả thế giới thời tôi còn là một đứa bé con, có một người đàn ông sống gần đèo Inuyose. Dường như tất cả những gì ông ấy làm là chất than củi lên lưng ngựa đi một chặng đường dài chừng hai dặm từ trên đỉnh núi tới cảng Winchu bán. Ấy thấy mà ông ấy lại trở nên giàu có. Nếu hỏi bằng cách nào mà được vậy, người ta sẽ kể cho ta nghe rằng trên quãng đường trở về nhà từ bến cảng ông đã nhặt nhạnh những cái móng ngựa bệnh bằng rơm bị bỏ đi và phân gia súc bên vệ đường để bỏ vào ruộng của mình. Phương châm cô ấy là đối xử với mỗi một cọng rơm giờ thứ thật sự quan trọng và không bao giờ đi bước nào vô ích. Điều đó biến ông thành một người giàu có. Ngay cả khi bắt đem đốt cọng rơm này, cháu không nghĩ là nó có thể tạo ra được một tia lửa đủ để khởi đầu cho một cuộc cách mạng đâu. Một cơn gió nhẹ thổi xào sạc qua đám cây trong vườn, ánh nắng lấp loáng giữa những tán lá xanh. Tôi bắt đầu nói về việc dùng rơm trồng trồng lúa gạo. Kể từ khi tôi nhận ra rơm quan trọng như thế nào trong việc trồng lúa gạo và Đại Mạch, tính ra cũng gần 40 năm rồi. Và bây giờ, lúc đi ngang qua một ruộng lúa bỏ hoang không canh tác trong nhiều năm ở tỉnh Cô Chi, Tôi trông thấy những cây lúa non khỏe mạnh nảy mầm xuyên qua đám cỏ dại quấn quít vào nhau và số rơm chồng chất trên mặt ruộng. Sau nhiều năm tìm hiểu ý nghĩa của chuyện đó, tôi công khai cổ vũ cho phương pháp trồng lúa gạo và lúa mạch hoàn toàn mới. Tin rằng đây là cách làm nông tự nhiên và mang tính cách mạng, tôi đã viết về nó trong sách vở và tạp chí, nói về nó trên trường hình và đài phát thanh hàng chục lần. Nghe thì có vẻ đấy là một chuyện vô cùng đơn giản, Nhưng nông dân lại quá cứng nhắc trong suy nghĩ về việc phải sử dụng rơm như thế nào, nên không có vẻ gì là họ sẽ dễ dàng chấp nhận thay đổi. Rải rơm tươi lên ruộng có thể là mạo hiểm. Bởi lẽ, đạo ôn và thối thân là những căn bệnh luôn có trong rơm của cây lúa. Trong quá khứ, những căn bệnh này đã từng gây ra thiệt hại lớn. Đấy là một trong những lý do chính mà người nông dân luôn phải ủ rơm thành phân mùng vi sinh trước rồi mới đưa trở lại ruộng. Trước đây đã lâu, tuần thủ nghiêm chỉnh việc loại bỏ không dùng rơm là cách làm phổ biến để đối phó với bệnh đạo ôm, và đã có những lúc ở Hokkaido, việc đốt rơm còn được quy định trong luật. Sau đục thân cũng chui vào trong rơm để sống sót qua mùa đông. Để tránh sự quấy phá của những con côn trùng này, nông dân đã quen với việc ủ rơm thật kỹ suốt mùa đông dài, đảm bảo rằng nó sẽ phân hủy hoàn toàn khi mùa xuân đến. Ấy là lý do tại sao nông dân Nhật luôn luôn giữ cho đồng ruộng của mình gọn gàng và ngăn nắp đến thế. Kiến thức thực tế hàng ngày cho thấy rằng nếu người nông dân để mặt râm rạ nằm bừa bộn lên ruộng, họ sẽ bị trời phạt vì sự cẩu thả của mình. Sau nhiều năm thử nghiệm, bây giờ ngay cả các chuyên gia kỹ thuật cũng xác nhận thuyết của tôi rằng việc trải râm tươi lên ruộng 6 tháng trước khi giao hạt giống là hoàn toàn an toàn, Đảo lộn toàn bộ các ý tưởng trước đây về chủ đề này Nhưng sẽ phải mất nhiều thời gian Cho đến khi người nông dân lĩnh hội và chấp nhận sử dụng rơm theo cách này Trong nhiều thế kỷ Người nông dân đã cố gắng tìm cách gia tăng sản xuất phân mùng Bộ Nông nghiệp đã từng chi tiền khuyến khích sản xuất Và các cuộc triển lãm về phân mùng Mang tính thi thố được tổ chức như sự kiện thường niên Người nông dân đi đến chỗ tin vào phân mùng như thể Nó là một vị thần bảo hộ cho đất Hiện giờ, một lần nữa, lại có phong trào làm ra nhiều phân mùng hơn, làm ra loại phân mùng tốt hơn, sử dụng dung đất và phân mùng giống. Chẳng có lý do nào để mong chờ người ta dễ dàng chấp nhận đề xuất của tôi rằng phân mùng vi sinh ủ sẵn là không cần thiết, rằng tất cả những gì ta cần phải làm chỉ là vải rơm tươi chưa bị cắt vùng lên khắp ruộng. Trong chuyến đi lên Tokyo, nhìn ra ngoài cửa sổ con tàu chạy ngang Tokyo. Tôi trông thấy sự biến dạng của làng quê Nhật Bản Nhìn những cánh đồng mùa đông Thái diện mạo của chúng đã hoàn toàn thay đổi chỉ trong 10 năm Tôi cảm thấy bùng lên một cơn giận không tài nào diễn tả Quan cảnh những thửa ruộng xanh ngắt ngăn nắp trọng đài mạch Hoàng kỳ tàu và những cây cải dầu trổ hoa trước kia Chẳng còn thấy đâu nữa Thay vào đó là rơm cháy dở Chất thành đống và để mặt cho ướt sủng dưới mưa Việc chỗ râm này bị xem nhẹ Chính là bằng chứng cho thấy sự bừa bãi Của cách làm nông hiện đại Sự cằn cỗi của những cánh đồng này Tiết lộ sự cằn cổi trong chính tinh thần người nông dân Nó đòi hỏi ở các vị lãnh đạo chính phủ Một tinh thần trách nhiệm Và cho thấy một cách rõ ràng Sự thiếu vắng một chính sách nông nghiệp có hiểu biết Cái người nhiều năm trước đã nói về Cái chết khoan dung dành cho ngũ cốc mùa đông Về cái chết không ai ngó ngàng tới của nó Lúc này ông ta nghĩ gì Khi trông thấy những thửa ruộng trống trơn này, nhìn những cái đồng Nhật Bản cằn cổi vào mùa đông, tôi không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Với cộng râm này, tôi, tự thân tôi, sẽ bắt đầu một cuộc cách mạng. Đám thanh niên nãy giờ vẫn lặng im lắng nghe, lúc này phá lên cười. Cuộc cách mạng một người, ngày mai chúng ta hãy lấy một gùi lớn hạt đại mạch, lúa và cỏ bà lá, rồi lên đường. Vác nó trên vai giống như thần Okuninushi Nomikoto và vãi những hạt giống này lên khắp những cánh đồng của Tokado. Để không phải là cuộc cách mạng một người, tôi cười, mà là cuộc cách mạng một cộng rơm. Bước ra khỏi căn tròi trong ánh nắng ban chiều, tôi đứng lại hồi lâu và chăm chú ngắm nhìn cây cối ở xung quanh vườn đang đằng triểu những quả chín nhìn những con gà đang bới đất trong đám cỏ dại và có ba lá, và rồi... Tôi bắt đầu chuyến xuống thăm đồng quen thuộc của mình.